các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tại chuyện an tì gặp tiểu oa nữa thật là vô lý mà cô đang suy nghĩ thì sịt một phát tự nhiên an tì cầm cây châm bạc đâm vào da đầu của cô theo phần sả cô giơ tay lên sờ thì chạm vào tay cô nó thế lạnh ngắt cô nhìn lên thì nó bất ngờ nói thiếu phu nhân à em làm cho người đau sao không sao không sao đâu Cô liền già vờ cười cho nó an tâm nhưng chắc chắn là chảy máu. Cô cài lại cái châm một lần nữa rồi mới đứng dậy, kéo nó ra khỏi cửa rồi đóng cửa phòng lại. Sáng sớm sương vẫn còn đọng trên lá, mà mẹ chồng đã kêu ra uống trà. Tưởng đâu mời cả nhà ai ngờ chỉ có mỗi bà Hoàng bà thôi. Cô liền cảm giác sợ sợ, tuy mỉm cười tiến lại chỗ cô bà nhưng nó thật nó vẫn lo. Cô đến gần rồi cúi người kính cẩn, bà mỉm cười rồi gật đầu. Cô được bà ngoắc lại ngồi bên cạnh. Chỉ có cậu cảnh mình mà thôi. Hôm nay bà lại có nhã hứng tốt như vậy. Trông thì cũng thật lạ. Nhưng thôi lời bà nói vẫn phải nghe. Lệnh bà có bắt lên nóc nhà ngồi cô cũng đi. Cô mỉm cười rồi ngồi xuống ghế cạnh bà. A tỳ rót nước cho cô cái rồi đầy tách trả lại. Bà đợi cô uống rồi mới hỏi thăm. Mấy ngày ở đây con đã quen chưa hoài thục? Dạ con ạ. Còn có... à mà quen một chút à? Vì căng thẳng cho nên miệng nói lắp, cô liền cười gượng rồi nói. Con cảm thấy rất tốt mẹ ạ. Nói rồi bà liền mỉm cười, chẳng hiểu sao sáng hôm ấy bà chỉ mời ra uống trà rồi hỏi một câu đơn giản như vậy. Cô không biết có dùng ý gì, nhưng vẫn cảm giác không được bình thường. Một lát sau thì tích cử cơm, bà còn hậu hĩnh gắp thức ăn dùng cho cô ăn. Cô còn ngần mặt ra đó, nuốt đang trôi thì liền đứng hình, ăn cũng hết vô. Cậu cảnh mình sáng sớm đã mặt mũi khó coi, ăn cơm cũng hầm hầm, làm cho gia đình ai nấy đều khó thở. Chỉ có bà Hoàng ngày hôm nay là cười nói vui vẻ trông rất lạ. Cô thấy từ sáng sớm bà đó đã lạ rồi, nhưng không biết lạ ở chỗ nào cả. Biết thì chỉ có cảnh giác đề phòng mà thôi, chứ chưa biết nên làm gì nữa cả. Mà thế dạo gần đây tiểu thư ánh dương cũng không còn liếc hoắc cô nữa Tính đâu chuyện đột nhiên lại im ấm như thế kia Trong lòng cũng mừng thầm đi một chút Nhưng lời của tiểu thư hoàng ngày hôm trước Cô vẫn còn nhớ rất rõ Nghe rõ ràng tiểu thư ấy nói bên đám hòa hội dưới gốc cây si Đích thị là cái cây đối diện với phòng của cô rồi Cho nên cứ tranh thủ không có ai Cô lại nhìn chằm chằm ra đó nhưng lại chưa dám lại đó đào bới hay là sờ soạng Chỉ có im lặng nhìn ngó một chút mà thôi. A Tì thì luôn bên cạnh cô, nhưng từ hôm nằm mơ cô cảm giác nó như lặng hay nhìn chằm chằm vào mình, cơ còn cảm giác nó đang cười sau lưng cổ mình nữa. Tuy vậy cô vẫn không có động thái gì khác, tới đến vẫn cho nó ngủ chung, nhưng lại không dám quay lưng về phía nó. Cô ngủ mà luôn đề phòng nó, Cảm giác đây không hoàn toàn là A Tỷ, mà có thêm một ai nữa. Đã bốn ngày trôi qua, cô ngày một lo lắng hơn, nhất là đến bây giờ bà Hậu vẫn chưa về. Nếu đúng hẹn thì ba ngày nữa cô sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nghe đến giấc mơ lạ kia, cô lại thấy sợ. Nếu do móng tay của tiểu oa đâm vào cổ họng làm bắn máu ra thì khủng khiếp lắm, đau đớn lắm. Hôm nay tự dưng cô lại chẳng thấy A Tỷ đâu cả cảm giác căn phòng nhẹ hẳn đi như không còn u ám vậy. cô ngồi trong phòng buồn chán quá mà lại nhìn ra gốc cây xi. Si. một lát sau ngó quanh thì chẳng thấy tên gian nô nào quanh đây. cô lại liếc qua liếc lại chân tay không yên, định bùng chạy ra đó xem bởi hầu như ngày nào gian nô cũng lượn lờ ở quanh đây. bình thường cô vì sợ họ thấy mà không dám làm gì. hôm nay mới dám bèn lén ra ngoài. vừa thò tay xuống vạch đám hoa huệ cô liền giật mình khi một cánh tay vỗ vào vai cụ cô chị dâu à à giật cả mình cầu cảnh minh có gì không tôi muốn nói với chị là trưa nay tôi sẽ quay lại thôn vĩnh hà để học y bên nhà của thể lang nguyễn cho nên muốn chào chị một tiếng thôi nghe vậy cô bỗng cảm thấy có chút thất vọng rồi chút hụt hẫng cô nhíu mày thở dài nhà này không có cầu chắc cô chết quá Cô thở hắt ra một hơi, cua cua lại rồi nói, sao vậy? Sao thế? Cậu đi rồi tư phần làm sao đấy? Tôi đã nói rồi mà, tôi không nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.